tôi thậm chí còn cố ý nói với dũng về chuyện muốn nhận cú sóc làm con nuôi hợp pháp nếu như mẹ ruột nó đồng ý anh cũng muốn thế mà phải không dũng ngần ngại gật đầu chuyện này anh cũng chỉ lo sau này thằng bé đi học cần hộ khẩu thành phố thế nên em mới nói là thử xác nhận lại với cái tuyên mấy hôm trước em vẫn còn nghe nó nói định mang cho bà gì họ hàng xa nào đó nuôi giúp lại qua một lúc lâu nữa chúng tôi chuyển qua một câu chuyện khác lần này là dũng chủ động phải rồi lần trước em nói muốn thuê thêm mặt bằng bên cạnh để mở rộng kinh doanh chuyện này tính đến đâu rồi tôi nhìn dũng giở khóc giở cười nói cái gì thế đó chỉ là em muốn cái t ầ m cũng nói mặt bằng đó rất tốt nếu như em muốn mở rộng thẩm mỹ viện thì nó có thể hỗ trợ em dũng nhíu mày suy nghĩ rất lâu chỗ hiện tại vẫn chưa đủ rộng rãi à cũng không phải thế chỉ là dạo này lượng khách hàng đông hơn lúc trước một chút anh nói xem muốn đẹp thì trước tiên phải được thư giãn cái đã phải không nào thế nên đôi khi vì kẹt lịch mà để cho khách hàng phải đợi em rất á i n á i dũng gật gù ừ vậy em định thế nào tôi cười còn thế nào nữa em đã bảo đó chỉ là dự định là mơ ước vợ anh đâu phải là thánh nhân n h à như vậy đã có tiền mở rộng kinh doanh rồi sao hai chúng tôi ngồi trên ghế ngắm mưa dũng kéo chăn trùng kín người tôi lại còn vòng tay qua trước ngực tôi ôm rất chặt tôi t ự như đang biến thành một cái kén nghĩ lại một chút thì mấy năm qua tôi đúng là đã bị dũng biến thành cái kén thật rồi nhưng mà không sao tôi sắp sửa phá kén chui ra rồi trời đang mưa rất to nhưng nhất định sẽ tạnh đêm nay cũng sẽ rất dài nhưng ngày mai nắng sẽ lại lên ý anh là em định sẽ làm gì nếu như có tiền dũng thủ thì bên tai tôi em hả tôi vòng tay lên kéo đầu dũng xuống gần mình em đang định mua thêm một số thiết bị không nhiều lắm cái nào thật sự cần mới mua thôi nhưng anh thấy trên tầng ba hình như vẫn còn một phòng trống à em đã dùng phòng đó làm phòng nghỉ cho nhân viên hiện tại chỉ có một phòng nghỉ hơi bất tiện v à lại em cũng nói với họ nếu muốn có thể nghỉ lại qua đêm hôm trước có con bé nhân viên đi về gặp mưa to nước ngập lên quá bánh xe chết chút nữa thì bị nước cuốn trôi luôn rồi ừ em nghĩ như thế cũng tốt với lại phòng đó hình như không rộng lắm thì phải tôi nói tiếp thế nên mới nói là em muốn sau này nếu có điều kiện em sẽ thuê thêm mặt bằng bên cạnh anh nói xem đặt một tủ sách mấy bản cà phê một ít bánh ngọt tôi chăm chú nhìn dũng anh thấy được không bốn mắt nhìn nhau dũng n h a o mắt vừa ngạc nhiên vừa tỏ ra thú vị an chi sao từ trước đến giờ anh lại không biết em thông minh như thế này nhỉ vài ngày trước tôi đã ngỏ ý với dũng về chuyện mảnh đất ở quê mà hình như anh trai tôi cũng đã có nói qua với anh ta ý của bố mẹ tôi của anh tôi của cả nhà tôi vẫn là con rể cũng như con trai không có phân biệt tin tưởng nhau chính là nền tảng quan trọng nhất trong hôn nhân sau này tôi nhất định sẽ giúp cho cả nhà mình thay đổi lại suy nghĩ này đúng là tin tưởng nhau chính là nền tảng quan trọng nhất trong hôn nhân nhưng trước hết phải tìm được đúng người để tin cái đã dũng cũng đã nói với tôi sắp xếp thời gian cuối tháng này cùng về dũng gãi lông mày tính toán thêm một lát nói đằng nào thì tiền mua nhà cũng chưa dùng đến để anh chuyển cho em ngày mai em tới tham khảo mặt bằng luôn đi tôi giả vờ nhiệt tình cản lại chồng ơi anh tin tưởng em quá rồi đấy đừng làm cho em cảm thấy áp lực không sao anh tin vào mắt nhìn của em v à lại em còn có hậu thuẫn cứng cựa như thế thử hỏi anh sao có thể không tin cơ chứ đó chỉ là bọn em thuận miệng nói thế thôi còn chưa bàn bạc kỹ nhưng hướng phát triển có vẻ rất thú vị em cứ mạnh dạn mở đi thỉnh thoảng cuối tuần anh còn đến đó vừa uống cà phê vừa đọc sách bàn tay đang đặt trên eo tôi không ngừng di chuyển b ở môi ướt át rơi trên môi tôi và còn ngắm vợ anh nữa anh rất thích nhìn em trong bộ đồng phục màu xanh đó có lẽ dũng đã thật sự tính toán kỹ có thể do đêm nay tôi ngọt ngào hơn bình thường có thể do bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt bầu trời âm u hoặc cũng có thể do dũng cũng có chút chánh c h ó á n g hơi men rất nhanh sau đó chồng tôi chuyển cho tôi hơn hai tỷ là số tiền anh ta đang định mua nhà cho mẹ mình đương nhiên tôi vẫn từ chối tuy không đáng kể cho lắm thật ra em vẫn thấy không tự tin lắm hay là nhưng anh tin em đáng lẽ ra em phải tự làm bà chủ từ lâu rồi mới đúng là anh ta tự tin tôi đấy nhé cũng phải cả nhà tôi đã tin nhầm anh ta gần mười năm anh ta chỉ mới tin nhầm tôi có một lần thì n h ầ m nhò gì phải rồi kỷ niệm ngày cưới em có muốn đi đâu chơi không hôm đó anh có thời gian chỉ tới công ty một lát vào sáng sớm thôi tôi lắc đầu không cần đi chơi đâu xa ăn một bữa cơm là được em sẽ đặt nhà hàng dũng cúi đầu nhìn tôi thiệt thòi cho em rồi tôi giơ điện thoại ra trước mặt dũng không thiệt sao như đây là quả kỷ niệm ngày cưới vậy em đặt nhà hàng xong sẽ báo cho anh nhé em cũng có một bất ngờ dành tặng anh tôi chọn một nhà hàng có phần cũ kỹ xuống cấp và nằm sâu trong hẻm tuy nhiên bàn tiệc thì vẫn đảm bảo có hoa có nến lãng mạn như phim ngôn tình khi gửi địa chỉ cho dũng anh ta còn tưởng tôi gửi nhầm phải hỏi lại đến hai lần sau khi đến tận nơi vẫn chưa hết ngạc nhiên anh còn tưởng em sẽ chọn nhà hàng mình hay đến dũng nhìn quanh có vẻ không hài lòng chỗ này anh đừng nhìn v ề bề ngoài mà đánh giá đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị anh đấy cũng được món ăn rất nhanh được mang lên trang trí khá cầu kỳ hoa hòe đủ cả đợi thêm một lát nhé em có mời thêm một người bạn dũng cũng nhìn về hướng ra vào giống như tôi ai thế tôi cười rất tươi một người quan trọng mười phút sau bạn tôi xuất hiện hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu vàng nhạt trang điểm xinh đẹp tuy rằng hoàn cảnh gia đình có hơi đáng thương nhưng ngay từ những ngày đầu tiên gặp nhau thì cô ta đã sống an nhàn sung sướng hơn chúng tôi trước đây có những người đàn ông khác chăm sóc hiện tại có chồng tôi hết lòng giúp đỡ xem ra cũng là may mắn cô ta nhìn thấy chúng tôi thì hơi khựng lại nhưng tôi đã nhanh hơn bước tới kéo cô ta tới ấn xuống bên cạnh chồng tôi đối diện với tôi vẻ bối rối càng hiện rõ trên gương mặt chồng tôi dũng đứng dậy kéo tôi ra một góc hỏi sao em lại gọi cô ấy tới đây tôi ngược lại vẫn thản nhiên đều là người một nhà cả ăn với nhau bữa cơm cho tình cảm anh thấy phiền à dũng l ạ i h o à i giải thích không hẳn thế nhưng hôm nay là ngày của hai vợ chồng mình có thêm người thứ ba không thích hợp tôi cười cười xem anh nói kìa chỉ là người thứ ba trong một bữa cơm thôi mà anh nói thế này người ta lại hiểu nhầm có khi lại tưởng anh đang nói đến người thứ ba trong một cuộc đời đấy dũng đã nhận ra vấn đề gì đó đương nhiên chồng tôi vốn là người vừa thông minh vừa khéo léo ngay từ khi bước chân vào đây đã bắt đầu đặt nghi vấn an h c h ị chúng ta về nhà anh có chuyện muốn nói với em nói ở đây luôn đi em còn chưa tặng quà cho anh mà tôi đưa tay vỗ nhẹ vào má dũng lúc quay lại thì cô ta đã thay đổi trạng thái từ bất ngờ ngơ ngác chuyển sang tự tin tỏa sáng trong một khắc quả là người có tố chất lại cũng giống như cô ta đã đoán ra chuyện gì và đang trong tình trạng sẵn sàng tuyên chiến với tôi cô ta vẫn vui vẻ cười xin lỗi nhé em vốn không biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người bây giờ biết cũng chưa muộn nào bắt đầu nhỉ cô ta chống cằm l ư ớ t nhìn dũng rất nhanh sau đó quay sang tôi cười cười Kỷ niệm ngoài cưới lại có lại tôi nhìn nụ cười tươi như hoa lại mang thêm nét ngây thơ vô tội đó đến lúc này gần như có thể khẳng định chồng tôi chính là nhận con không nhận mẹ không phải cô ta không cần mà là vì hiện tại cánh cửa nhà tôi vẫn chưa mở rộng cửa chào đón chồng tôi vẫn khăng khăng kéo tay tôi an chi chúng ta về nhà đúng lúc đó chiếc bánh kem màu hồng được đưa lên trên đó ngoài một toá hồng anh ra thì chẳng còn chữ gì nữa cả tôi nói với chồng mình anh cắt bánh kem đi yết hầu của dũng lên xuống rất rõ ràng an chi tôi hất đầu ra hiệu cho dũng anh mau cắt đi quà còn ở bên trong an chi chồng tôi lẩm bẩm gọi tên tôi anh ta thật sự muốn kéo tôi ra khỏi đây bên trong bánh kem có nhẫn cưới của tôi dũng dừng tay từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn không rời tôi xin lỗi hai người nhé để hai người phải nhọc lòng diễn kịch bao lâu nay hai mắt chồng tôi như c o n tìa máu anh ta đứng p h á t dậy nắm lấy tay tôi an chi mọi chuyện không như em nghĩ đâu em nghe anh giải thích ồ anh biết em đang nghĩ gì à chồng tôi bối rối giải thích không phải an chi tất cả chỉ là hiểu lầm chúng ta về nhà nói chuyện quán ăn này tuy có hơi nhỏ và cũ nhưng đồ ăn lại khá ngon vì thế nên xung quanh không có một bàn nào trống cả và hầu như mọi người đều đang dừng đũa lén lút nhìn về phía chúng tôi sao thế có chuyện gì lại không thể nói ở đây anh sợ mất mặt anh hay là sợ cho cô nhân tình bé bỏng của anh mẹ của con anh an chi cùng lúc đó con bạn quý hóa của tôi cũng lên tiếng an chi mày nói cái gì thế đừng con nói linh tinh tôi đã từng nghĩ đến ngày này tôi thậm chí còn định tát cho cô ta một cái định hất cả cốc nước vào mặt hoặc là lao vào nắm lấy tóc chẳng hạn giống như những cảnh đánh ghen khác từng xem trên tv nhưng mà bây giờ khi sự thật diễn ra rành rành trước mắt thì lại chẳng muốn làm những điều vô bổ đó một chút nào đánh cô ta tôi sẽ đau tay còn hất nước thì lại quá lãng phí nhiều vùng còn hạn hán có một vài người đến nửa giọt nước sạch cũng không xứng đáng được rửa mặt càng huống hồ tôi không phải đang đánh ghen mà chính xác là giúp cho bọn họ kết thúc màn kịch này tôi đến nói cũng lười nói với loại người này chỉ ném sấp ảnh lên bàn cười khẩy tôi chỉ mới cùng diễn kịch với mấy người có mấy tháng đã mệt đến mức buồn nôn thật khen cho cả nhà mấy người từ g i à đến trẻ đều diễn kịch từ năm này qua tháng khác không mệt sao lại là chồng tôi an chi em nghe anh nói tôi nhìn anh ta cười có thể nghĩ ra câu khác không mấy câu này tôi nghe trên phim đủ chán rồi anh ta vẫn cố chấp anh biết là anh sai nhưng mọi chuyện không hẳn là như em nghĩ nghe anh giải thích tôi nhún vai tôi không nghĩ mà là mắt thấy tai nghe đúng đúng đúng là mắt thấy tai nghe nhưng anh xin t h ề với em tất cả chỉ là một tai nạn phải là một tai nạn anh chưa bao giờ có ý định phá vỡ hạnh phúc của mình em cũng biết mà rất dài rất n h ả m chán thức ăn trên bàn đã nguội hết tôi đến mở miệng nói cũng cảm thấy lười may mà ngay lúc đó đã có người nói thay cho tôi anh dũng anh nói cái gì thế cái gì là một tai nạn anh đang nói con anh là một tai nạn sao anh dám làm mà không dám nhận hả cô im đi tiếng quát rất to hình như chồng tôi đã không còn chú ý đến mặt mũi nữa lại còn không phải sao nếu như vợ anh đã biết chuyện thế thì hôm nay cứ lật bài luôn đi lén lén lút lút như thế này cuối cùng ai cũng mệt cô ta chỉ vừa mới quay sang tôi nói phải mấy lời sau còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe một tiếng bốp như trời sáng dũng nghiến răng nghiến lợi xiết lên tôi đã bảo cô im đi người chú ý đến chúng tôi càng lúc càng đông cùng với khuôn mặt trắng nõn lộ lên một mảng đỏ ửng hai hốc mắt cô ta cũng đang dần đỏ lên mếu máo như muốn khóc an c h ị ta xin lỗi mày tao biết tao có lỗi với mày bộ dạng yếu đuối này thật khiến cho người ta muốn sang tay ra mà che chở nhưng mà chuyện đã thành ra như thế này tao còn có cu sóc nó không thể không có bố mày cũng thương nó mà phải không tôi mặc kệ người đàn ông đang quát tháo ẩ m tỏi bên cạnh vẫn thản nhiên gật đầu ừ thế nên an chi à cô ta đột ngột nắm lấy tay tôi mày có thể cho cu sóc một gia đình hoàn chỉnh được không coi như tao xin mày Đời này tôi a o nợ mày, xin mày, mày. t lạnh lùng ngắt lời cô ta đừng diễn kịch nữa hạ màn rồi tôi hất đầu vào mấy đĩa thức ăn c h ồ n g chơi trên bàn bữa tiệc này tôi đã thanh toán rồi ở đây còn có sẵn nến sẵn hoa và còn cả nhẫn xem như quà tặng của tôi nhé chúc ngon miệng nói xong tôi xách túi đi thẳng sau lưng tôi có tiếng s ô đẩy sau đó là tiếng của chồng tôi mau bỏ ra đi chuyện của cu sóc chúng ta giải quyết sau không hạnh phúc là thứ không thể cưỡng cầu hôm nay em đã thắng cô ta chúng ta còn có một đứa con dừng mọi chuyện tại đây đi anh hãy nghĩ đến con tôi còn chưa đi đủ xa vẫn còn nghe thấy rõ m ộ t một hôm nay em đã thắng cô ta tôi quay lại bình tĩnh nói cô cho rằng mình đã là người chiến thắng à bàn tay cô ta đang giữ lấy dũng rất chặt cô nhầm rồi thắng thua là kết quả của một cuộc tranh giành còn tôi ngay từ đầu tôi đã không hề tranh giành tôi nhìn dũng lại ghé sát mặt cô ta nói tôi chỉ vứt đi và cô là người nhặt lại nếu muốn hả hê với thành quả mà mình nhặt từ trong thùng xác về thì cứ việc khi dũng về đến nhà thì tôi cũng vừa v ạ n xếp xong hành lý chúng tôi gặp nhau ở cửa và tôi vẫn cười tôi ở cạnh dũng suốt bao nhiêu năm qua thừa biết dũng là người giỏi ăn nói giỏi đến mức bố tôi cũng từng hoài nghi vì chẳng có chút sơ hở nào thế nhưng lúc này chồng tôi lại có vẻ rất khó khăn bàn tay hết đưa lên lại hạ xuống nhưng mãi mà vẫn chưa thể mở miệng cuối cùng tôi là người nói trước đơn ly hôn tôi đã ký sẵn nếu anh không ký thì tôi sẽ đơn phương ly hôn chuyện này không thể nào thay đổi dũng bước tới tôi đưa tay cản lại không cần nói gì nữa tôi nghĩ lời nói của tôi đã quá rõ ràng rồi khóe mắt dũng như có nước an chi anh không thể mất em anh biết mình đã mắc phải sai lầm tôi lạnh lùng ngăn lại sai chính là sai cho dù nó có bắt đầu từ nguyên nhân gì đi c h ẳ n g nữa chưa bao giờ tôi nhìn thấy dũng chật vật như vậy suốt buổi chỉ nói đi nói lại mấy từ anh không thể mất em an chi anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh lại tự mình phá đi hạnh phúc của mình như thế này tôi nghĩ dũng đang nói thật nếu muốn chấm dứt với tôi để danh chính ngôn thuận đoàn tụ với mẹ con cô ta thì dũng và mẹ mình đã chẳng nhọc lòng tự dựng nên một màn kịch dối trá lâu như vậy bao nhiêu lâu n à y tôi chỉ là người bị lừa không mệt còn bọn họ thì chắc chắn sẽ mệt rất mệt một lời nói dối sẽ kéo theo vạn lời nói dối để che đậy sự dối trá ban đầu huống hồ đây không chỉ là một lời nói dối đây là một bí mật liên quan đến nhiều con người nhiều cuộc đời hơn nữa nói thẳng ra là một người đàn ông lắm sĩ diện như dũng ăn chơi qua đường thì sao cũng được nhưng lấy làm vợ sẽ không lấy một người có quá khứ như cô ta an chi có thể cho anh giải thích được không giọng dũng gần như run lên sẽ không mất nhiều thời gian tôi đặt hành lý xuống đứng thẳng lưng nhìn dũng chăm chú tôi thì không muốn nghe có nghe cũng sẽ không có gì thay đổi nhưng nếu anh muốn nói thì cứ nói đi đằng nào tôi cũng chưa về quê mà dù có về quê thì anh ta cũng sẽ tìm về được người như dũng nếu chưa đạt được mục đích thì nhất định sẽ còn tìm cách làm phiền tôi dũng bình tĩnh hơn một chút nếu nhanh nói đó là một tai nạn thì có lẽ em sẽ không tin nhưng đó là sự thật sau đó cô ta uy hiếp anh anh rất sợ mất em anh xin lỗi anh không còn cách nào khác đều là những chuyện tôi từng nghĩ tới và không có chút trọng lượng nào đối với tôi thế nên anh mới phải dây dưa để kéo dài thời gian và tôi bật cười và anh sắp đạt được mục đích rồi một khoản tiền đổi lấy một đứa con và tôi sẽ nghiễm nhiên trở thành mẹ của nó anh xin lỗi nhưng quả thực sức khỏe của em không tốt anh cũng là vì không muốn em mạo hiểm hơn nữa thằng bé rất quý em cảm ơn anh dũng ngẩng đầu lên nhìn tôi không hiểu tôi đang muốn nói gì rốt cuộc vẫn là nghĩ cho tôi vì tôi khó mang thai nên anh phải nhọc lòng tìm cách thậm chí là cách tốt đẹp hơn ai hết tôi sẽ chẳng cần phải mang nặng đẻ đau lại tự nhiên có một đứa trẻ tình nguyện gọi là mẹ xem ra cũng là một cách vẹn cả đôi đường dũng khẽ mấp máy gọi tên tôi an chi tôi biết anh ta còn có lời muốn nói theo cách của anh thì tất cả sẽ đều được lợi ngay cả tôi cũng được hưởng phần lợi lộc đó và nhất là anh vẫn có vợ có con và có cả một cô nhân tình nóng bỏng dũng vội vàng thanh minh không hẳn thế ban đầu là cô ta tìm cách câu dẫn anh sau lần đó anh rất hối hận anh đã tìm mọi cách để không đến tai em chắc là một khoản tiền lớn tôi đoán thế chỉ là không ngờ sau đó cô ta lại có thai dũng nói rất nhiều sau cùng anh ta bước tới nắm lấy hai vai tôi anh i anh xin thề anh chỉ yêu một mình em anh không muốn đánh mất gia đình này không thể mất em dũng dừng lại hít một hơi an chi tha thứ cho anh cho anh một cơ hội được không tôi g ạ t tay dũng xuống tôi nói thật nhé dũng gật đầu đợi nghe tôi nói tôi đã từng nghĩ xem giả sử ngay từ đầu anh thẳng thắn nói cho tôi biết chuyện này thì tôi sẽ làm như thế nào nếu thế thì giả sử tạm bỏ qua chuyện này đi về những mặt khác tôi sẽ thấy anh cũng không đến nỗi tồi lắm tuy rằng tôi biết là anh luôn diễn nhưng mà diễn được lâu như vậy cũng xem như là anh có lòng nhưng mà hôm nay tôi mới được mở mang tầm m ắ t dũng nhìn tôi không chớp mắt tôi mỉm cười anh quả là một người bố tồi đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy một người bố gọi con mình là một tai nạn thằng bé thật sự quá đáng thương khi có một người bố như anh t â y đều là những lời nói thật lòng của tôi từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn s ạ c h ròi thằng bé không có lỗi và đến hôm nay thì cảm thấy đáng thương thế nên anh dũng mong anh nhớ cho dù anh có làm gì hay nói gì thì cũng sẽ không thay đổi được quyết định của tôi đến máu mủ của mình mà anh còn đối xử như vậy thì thử hỏi tôi một người dưng anh còn có thể sẵn lòng đóng kịch thêm được bao lâu một ngày nào đó anh ta hạ màn thì tôi nhất định sẽ còn đau hơn gấp nhiều lần tạm thời tôi chưa thể về quê phần vì chưa biết sẽ phải nói với bố mẹ như thế nào cả phần vì cái tâm đang nhờ tôi ở lại quản lý thẩm mỹ viện cho nó mấy ngày v à lại tôi đã nói rõ ràng như thế chúng tôi không có con chung tôi chỉ yêu cầu một nửa căn nhà còn công ty hay xe cộ s ỉ đó thì không cần thế nên cũng hy vọng thủ tục sẽ sớm được giải quyết nhanh gọn trong thời gian tôi còn ở đây tránh sau này phải mất công quay lại tôi đón xe đến thẩm mỹ viện ở tạm căn phòng nhỏ ở trên tầng ba đã được cái tâm sắm s ử a thêm đồ đạc cho tôi rất thuận tiện để ở c â y linh sợ tôi buồn nên ngày nào cũng gọi điện hỏi han lần nào tôi cũng tự tin trả lời nó về tình thì xong rồi về lý cũng sắp xong rồi nó ỉ ôi nhanh nhanh lên một chút nhé tao còn đang đợi mày về đây giúp tao một tay đây tôi bật cười mày mở phòng mạch thì tao có thể giúp gì cho mày dọn vệ sinh hả không không có đầy việc đang chờ mày nhanh nhé ừ nhanh nhanh lên nhé anh cả cũng đang chờ ở nơi mày cả đấy sắp sửa bốn mươi mất rồi thỉnh thoảng anh cả cũng sẽ nhắn tin cho tôi trước sau vẫn là câu đó nếu muốn đánh cho hắn một trận thì cứ bảo anh nhé sạo này anh chăm chỉ vận động lắm không cần đâu anh cứ chăm chỉ rèn luyện cho tốt tốt nhất là mau chóng thoát m ắ t độc thân bền vững là được rồi chuyện này em tự giải quyết được thật mà anh cả quả là anh cả lúc nào cũng lo lắng cho tôi em tự lo được thật chứ không sao chứ tôi cười trong điện thoại anh xem em là loại người gì hả được rồi được rồi anh tin em anh có quen một luật sư chuyên phụ trách những vụ ly hôn như thế này hay là để anh giới thiệu cho em nhé nhanh gọn tí cho đỡ vướng víu trước mắt thì chưa cần khi nào cần em gọi nhé ừ thế nhé sự thật thì tôi cũng nghĩ là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn sống với tôi bao nhiêu năm dũng cũng thừa hiểu tôi là con người như thế nào thế nhưng có vẻ tôi đã nghĩ sai rồi dũng không dễ dàng bỏ cuộc như tôi nghĩ mỗi ngày anh ta xuất hiện ở thẩm mỹ viện không dưới hai lần còn làm đủ trò để níu kéo nào hoa nào bánh nào quả cáp đủ cả đến mức tôi cảm thấy phiền phức phiền cho tôi phiền cho cả nhân viên và khách hàng của tôi mấy nhân viên không hiểu hết chuyện nhìn dũng bằng ánh mắt đ ầ y ngưỡng mộ chồng của chị đúng là vừa đẹp trai phong độ lại lãng mạn ngôn tình sau này em chỉ ước lấy được người bằng một nửa chồng chị là được tôi lắc đầu cười đúng là những trái tim ngây thơ và non nớt rất giống tôi của cách đây nhiều năm về trước Ngày đó tôi còn từng phỏng mũi lên vì lời tán dương của những người xung quanh như thế tôi gạt bó hoa sặc sỡ sang một bên thản nhiên vợ chồng chị chuẩn bị ly hôn rồi hả anh ấy tròn mắt nhìn tôi tôi gật đầu là thật tôi nói với dũng làm ơn vì một quãng thời gian quá dài đã qua xin anh t ừ n g biến mối quan hệ của chúng ta trở thành không thể nhìn mặt nhau nói cho anh biết anh phải làm gì để được em tha thứ không làm gì cả và đừng tới làm phiền tôi nữa như thế là được rồi đúng lúc này tôi có điện thoại người gọi tới là trí anh ta bảo khoảng một tuần nữa sẽ về quê khi đi ngang chỗ tôi có thể tranh thủ ghé vào một lát dặn tôi có muốn gửi thì chuẩn bị đi thật ra thì tôi cũng chưa nghĩ ra mình nên mua gì cái linh là bác sĩ thuốc bổ hay thực phẩm dinh dưỡng gì đó thì chắc chắn nó sẽ phải rảnh hơn tôi tôi suy nghĩ một lát quyết định nhờ trí tư vấn anh nói tôi mua áo xạ tặng bác gái được không đang là mùa đông mà quê nó lại đặc biệt lạnh hơn ở đây nên tôi nghĩ quần áo ấm có vẻ cũng hợp lý có thể hơi cồng c à n một chút anh có thể cầm giúp tôi không không thành vấn đề hai tôi đổi lại thành khăn choàng nhé với thêm đôi giày cho bác trai anh thấy thế nào cũng được tôi đắn đo một lát nói mà thôi t i ngày mai tôi đi tìm áo xạ vậy sáng người bác ấy mặc áo xạ chắc đẹp lắm hình như cũng chưa có nữa như vậy tôi mua tặng bác ấy là vừa hợp tiếng cười trong điện thoại vang lên rất nhản nhã anh cười gì thế à tôi chỉ đang nghĩ không biết từ giờ đến lúc đó không biết cô đã đổi thành cái gì rồi anh yên tâm ngày mai tôi lập tức đi mua không thay đổi nữa vậy khi nào tới tôi sẽ gọi cho cô anh tới chỗ tôi à nếu không có thời gian thì để tôi mang ra đường quốc lộ cho anh sao thế cô ăn hết hải sản rồi tôi ngớ người ra một lúc lát sau mới biết anh ta đang nói chuyện gì tôi quên mất chắc chắn là còn đồ ngon đương nhiên phải dành cho người xứng đáng chứ sau khi c ú ố máy tôi quay lại mới nhìn thấy dũng vẫn còn đứng ngay sau lưng tôi sao anh còn chưa đi lúc nãy rõ ràng tôi thấy chồng tôi đã đi rồi chẳng biết quay lại từ lúc nào dũng không trả lời câu hỏi của tôi mắt r á n chặt vào điện thoại của tôi hỏi anh ta tôi hiểu ý của dũng à một tiếng à là bạn của tôi hai đầu chân mày của dũng t r a o lại rất chặt mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại không rời chính là người đàn ông lúc trước em tôi cảm thấy cực kỳ buồn cười không nhịn được mà bật ra thành tiếng xem ra tôi đã nhầm anh vốn chẳng hiểu gì về tôi cả sau đó dũng rời đi nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắn nhủ anh sẽ lại tới đến khi nào em đồng ý tha thứ cho anh cho dù em có bảo anh làm gì cũng được quả thật rất phiền phức nhưng cũng chưa đáng buồn cười bằng việc cô nhân tình bé bỏng của anh ta cũng tìm đến nơi để gặp tôi cô ta cho rằng tôi đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm căng tay nghe lại quả nhiên vẫn là câu nói đó nếu mày đã nói hai người không còn duyên phận nữa thì mau mau kết thúc đi cứ dây dưa dùng dẳng mãi như thế này ai cũng mệt cả tôi đứng t ự lưng vào tường buồn cười không nhịn được còn không phải sao chính mày cũng đã nói sẽ không cần níu kéo tha thứ hay đó cũng chỉ là lời nói x u ô n g tôi cúi đầu cười cô đang dùng tư cách gì để nói với tôi mấy lời đó là bạn hay là nhân tình của chồng tôi cô ta vênh báo là gì cũng được tóm lại trong tình yêu người đến trước chưa chắc đã thắng tao mới là người có thể mang lại cho anh ấy thứ mà anh ấy muốn tôi chậm rã nhắc lại thần kinh à cô quên tôi đã từng nói tôi không thèm tranh đấu gì rồi mà tôi chính là đang vứt đi một thứ xác rưởi nói xong tôi liền xoay người bước đi Cô ta vẫn l ạ i n h ả y liên hồi sau lưng đừng nghĩ dùng những lời này để khích tướng tao mà không muốn nhận thua cũng được nhưng nói lời phải giữ lời Màu giải quyết giải tôi, tôi nhưng tớ hôm nay mới biết dù không yêu đương thì cô cũng chẳng thể tốt nghiệp vì cô quá ngốc còn nữa mấy lời này tốt nhất là đi mà nói với chồng tôi đừng ở đây l ạ i nhải làm ô nhiễm không khí qua ngày hôm sau dũng lại tới lần này có vẻ không có thời gian nên không đợi tôi chỉ gửi lại cho tôi một hộp bánh ngọt mà tôi vẫn thường thích ăn chị an chi chồng chị vừa mới rời đi chưa lâu tôi nhìn hộp bánh chán ghét trả lời em có muốn ăn không gì cơ nếu muốn em có thể ăn còn nếu không thì v ứ t đi giúp chị con bé nhân viên cười hì hì ăn chứ ăn chứ bánh ngon thế này ai lại nỡ bứt đi nó mở hộp bánh lấy ra một tờ giấy chị an chi gì thế một tờ giấy nhắn màu hồng mấy dòng chữ viết tay được lồng vào hình trái tim an chi anh nhớ ngày trước em vẫn thích ăn bánh ở tiệm bánh gần trường đại học đợi sau này có thời gian anh sẽ về lại trường mua cho em ăn nhé xến xúa vô cùng ngày đó tôi hay ăn bánh ngọt ở gần trường đại học là vì nó rẻ chứ không phải vì thích tôi vò tờ giấy nhắn vứt vào thùng xác điều đáng buồn là đã chẳng có sau đó cái linh nó gọi đó là báo ứng và tôi không cần phải cảm thấy đau lòng buồn bã nhưng thật ra tôi không mong chuyện lại thành ra thế này bởi vì cho dù họ có sai với tôi nhưng mà họ là bố mẹ ruột của cu sóc và thằng bé từng gọi tôi là mẹ hơn nữa với tôi mà nói không đi chung đường nữa thì sẽ thành người dưng tôi không muốn oán hận còn oán hận tức là còn nặng lòng đó là khi chỉ vài ngày sau tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng bà vừa khóc vừa nói con ơi thằng dũng nó bị tai nạn mẹ chồng tôi khóc nhiều hơn nói khiến tôi nghe mà không kịp hiểu cũng may c ó trợ lý của dũng ở bên cạnh giải thích sơ qua tình hình tôi là ậ đợt chạy tới bệnh viện dũng đã tỉnh táo mẹ chồng tôi vẫn khóc lóc không ngừng chị chi bác sĩ bảo chân phải của anh ấy có nhiều vết thương phức tạp có giữ lại được hay không còn chưa biết là lời của cậu trợ lý nhà dũng neo người mẹ chồng lại già cả rồi thế nên trong trường hợp này tôi cũng chẳng thể làm ngơ con ơi tiếng của mẹ chồng liên tục gào khóc trong điện thoại chẳng biết rốt cuộc bà đang gọi tôi hay gọi dũng đêm đó cả tôi và mẹ chồng cùng ở lại bệnh viện mẹ chồng thút thiết không ngừng con ơi chồng con tuy có sai thật đấy nhưng mà bao lâu nay nó cũng vì nghĩ cho con mà phải sống lén lén lút lút đủ khổ rồi hay là con đừng để bụng nhé con bỏ qua mọi chuyện cho nó đi được rồi mẹ bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này con xem mẹ ruột thằng bé vốn cũng không cần con mà con thì lại khó khăn đường con cái bây giờ con bỏ qua mọi chuyện gia đình mình vẫn sẽ lại như xưa con có con trai cũng không mang tiếng một đời chồng như thế chẳng phải sẽ vẹn cả đôi đường à nếu không phải là con trai bà đang nằm trên giường bệnh thì tôi thật sự muốn cãi nhau mẹ chồng xích lại gần tôi hay là các con đừng có ly hôn gì nữa nhé tôi cố gắng bình tĩnh mẹ mong mẹ hiểu cho con bọn con đã hết duyên rồi thật sự không thể thay đổi được con định bỏ nó thật à bây giờ nó thành ra như vậy có phải con sợ sau này sẽ phải chăm sóc một người tàn tật nên mới nhẫn tâm như thế không còn xem có người vợ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi chồng mình trong lúc chồng sống chết thế nào không biết cơ chứ tôi được mở mang t ầ m mắt nhớ có lần về quê đám dỗ bố chồng vì không vừa ý mẹ mà bà mắng tôi xa xả ngay trước mặt bao nhiêu người chẳng còn chừa cho tôi chút mặt mũi lúc đó bác dâu chồng sợ tôi buồn huých vai nói khẽ mẹ chồng cháu là người mà tranh chua và ngoa ngoắt phải xếp vào hạng thượng thừa cứ như là xuất phát từ trong xương ấy cháu đừng nghĩ nhiều bác ấy nói quả không sai nửa chữ không chỉ đổ hết tội cho tôi mà bây giờ còn ngang nhiên chụp lên đầu tôi thêm một tội nữa phòng bệnh có bốn giường tất cả ai nấy quay lại nhìn tôi chằm chằm tôi không nhịn nữa đứng dậy trả lời mẹ mong mẹ nói cái gì cũng trắng đen rõ ràng giúp con rõ ràng người làm sai là con trai mẹ người dung túng cho kẻ làm sai là mẹ mẹ thậm chí còn hùa vào với bọn họ lừa cho con một bố như thế sao bây giờ qua lời của mẹ con lại biến thành kẻ bạc bẽo rồi mẹ chồng có lẽ sợ mất mặt liên tục cầm áo tôi kéo tôi ngồi xuống tôi vẫn không hạ giọng mẹ nhân tình của con trai mẹ mấy ngày hôm nay vẫn liên tục tới làm phiền con đấy mẹ thế nên mẹ con nói cái gì thì nói cho đúng giúp con lúc này đã là khá muộn mẹ chồng tôi sau khi nhận một cuộc điện thoại lại hối hả đòi về tôi cản lại giờ này bệnh viện không cho người ra vào nữa đâu mẹ về làm gì gấp à mẹ chồng tôi ấp úng một lát lại nói không không cũng không có gì vậy thì mẹ ở lại tới sáng mai cũng được tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng bà ở lại bệnh viện ngủ không quen v à lại ngoài bị thương ở chân xa thì cơ thể dũng vẫn lành lặn không có gì đáng ngại một mình tôi ở lại chăm cũng được qua sáng hôm sau mẹ chồng tôi về sớm lắm cả ngày hôm đó cũng không thấy quay lại chỉ thỉnh thoảng mới gọi hỏi thăm tình hình của dũng cái linh biết tin thay vì trước đây chỉ mỗi lo nói chuyện phiếm thì bây giờ lại còn thêm trách nhiệm khác nó liên tục cảnh tỉnh tôi mày nhớ là đừng có mềm lòng đấy nó lừa mình bao nhiêu năm là do nó thất đức nên mới phải chịu hậu quả mày chả việc gì phải sống có đạo đức có tình nghĩa cái quái gì như lời mẹ chồng mày nói cả ừ ta biết rồi nó quát to biết rồi thì về đi thức cả đêm trăm lão ấy đã là có trách nhiệm lắm rồi c ò n định ở cả ngày à định nối lại tình xưa à hầm à tao cũng đang định về đây mỗi tội mẹ chồng tao còn chưa vào thì tao về kiểu gì đây mày nói tao cũng đâu thể để mình chồng tao ở lại có phải không cây linh nghe tôi nói thế liền kết luận thôi bỏ mẹ rồi bà già ấy chính là đang muốn bán cái c u ộ n nợ đó cho mày rồi đấy con ạ hôn hồn thì đẩy ra xa xa nói thì nói thế nhưng mà phải đứng vào hoàn cảnh của tôi thì mới thấy mọi chuyện không hề dễ nghĩ dù sao thì trên danh nghĩa chúng tôi vẫn đang là vợ chồng gương vỡ lại lành là điều không thể nhưng mà tôi cũng chẳng phải là con người khi gương đã vỡ lại d ẫ m thêm mấy cái cho nó tan tành luôn được suy cho cùng thì con người đến cuối cùng vẫn có một chút yếu lòng tôi nói để nó yên tâm mày đừng lo tao đâu phải là bò nhất định sẽ không ăn lại thứ mình vừa n h ả ra sau khi dũng tỉnh dậy nhìn thấy tôi đang ngồi bên giường bệnh thì có vẻ cảm động lắm tôi lấy khăn lau mặt lau tay cho anh ta mẹ chồng tuy không ở lại nhưng sáng nay có mang vào một hộp cháo tôi hỏi dũng anh có muốn ăn cháo không dũng lặng lẽ gật đầu đút tới miếng thứ năm dũng đột nhiên nắm lấy tay tôi hỏi em như thế này có phải là đã tha thứ cho anh rồi không tôi gật đầu giọng dũng gấp gáp hơn em tha thứ cho anh em thật sự đã cho anh một cơ hội tôi gỡ tay dũng ra nói tôi từng nói tôi không hận anh không hận thì việc gì phải nói hai chữ tha thứ nhưng mà tôi không còn yêu anh nữa phải rồi sao từ hôm qua tới giờ không thấy bạn gái anh lui tới tôi còn tưởng nhân cơ hội này cô ta nhất định sẽ chạy tới đây chăm sóc lấy công chứ mắt tôi vô thức dừng lại nơi chân phải của dũng hai giây sáng nay bác sĩ vẫn nói vết thương rất nặng nguy cơ hoại tử khá cao dũng rất nhanh nhìn ra biểu cảm của tôi có phải anh thành ra thế này nên em sẽ không tranh cơ hội phải không tôi trao mày nhìn dũng từ bao giờ anh ăn nói trở nên giống mẹ anh thế không ý anh không phải thế tôi khoát tay phải thế cũng được không phải thế cũng được tôi không quan tâm anh nghĩ gì tóm lại là tôi đã thành toàn cho một nhà ba người nhà anh vậy thì mong anh cũng hiểu cho tôi một chút trong lúc này đáng ra người đây với anh đâu phải là tôi dũng cố tình không trả lời tôi nghi hoặc rốt cuộc cô ta đâu còn nữa mẹ anh xem cả ngày cả đêm đều không thấy mặt mũi bái đang chăm thêm ai rồi à dũng có chút ấp úng cô ấy còn có việc bận đến lúc này phải đến tận lúc này vẫn là một lời nói dối trơn tru tôi đi sang hành lang hít thở không khí thì vừa hay gặp dì từ dì từ đã biết chuyện của tôi nên không ngần ngại mà hỏi thẳng đêm qua cháu ngủ lại đây à vâng cũng không còn cách nào khác gì ạ ừ không còn tình nghĩa thì cũng còn tờ dễ hôn nhân xem như giúp được đến đâu cứ giúp vậy còn cô gái kia đâu rồi tôi ngơ ngác cô gái ừ dì nghe nói là chồng cháu được đưa vào đây cùng với một cô gái nhưng cô ấy bị nặng hơn nên phải chuyển viện rồi cháu không biết à tôi ái ngại không ạ cả mẹ chồng và chồng cháu đều không nói dì từ vỗ vai tôi ừ thế thôi kệ họ chuyện cũng không liên quan đến mình muốn nói thì nói không nói thì thôi hóa ra là thế đi cùng nhau và không may bị tai nạn cùng nhau hiện giờ cô ta bị chấn thương sọ não vẫn hôn mê chưa tỉnh tôi thật sự không hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại phải giấu tôi sợ tôi ghen không hề nếu tôi còn cảm giác ghen tuông thì đã chẳng thể bình tĩnh đối diện mọi thứ như thế này sau đó dũng giải thích với tôi hôm đó cô giáo gọi điện nói cu sóc bị ngã anh và cô ấy vội vàng chạy tới nhà trẻ trên đường không may bị người ta tông tôi chỉ gật đầu cho có thật sự thì lý do vì sao họ lại bị tai nạn cùng nhau đối với tôi không quan trọng là đi đón con cũng được là đi hẹn h ọ cũng được đều không quan trọng với tôi tôi nói với dũng tôi cũng không thể ngày nào cũng ở đây với anh hay thế này đi tôi sẽ tìm t h ê m một người chăm sóc cho anh mọi thủ tục giấy tờ và tiền viện phí đều đã có trợ lý của anh lo cả rồi mối quan hệ giữa hai người bọn họ khá thân thiết dũng đương nhiên là không muốn thuê người dù là người nào cũng không thể giống như em đang chăm sóc anh được an chi mấy ngày này ở lại đây với anh được không tôi cười đều giống nhau cả không giống nếu là trước đây thì sẽ không giống lúc đó giữa chúng ta có tình yêu còn bây giờ dù trên thực tế anh với tôi vẫn là vợ chồng nhưng không còn tình cảm nữa thế nên cũng không có gì khác biệt nhưng anh dũng dừng lại chỉ đưa mắt nhìn tôi hai tay gần như cuộn tròn thành một nắm tôi nghĩ sau khi thốt ra với tôi hàng vạn công ngôn tình xến xúa và cuối cùng lại xui xẻo bị tai nạn khi đang đi cùng xe với nhân tình thì chồng tôi chẳng thể mặt dày nói đến hai chữ tình cảm với tôi nữa đó là lý do mà anh ta dừng lại thế nhưng mẹ chồng tôi thì vẫn chưa có ý định dừng lại mấy ngày không về nhà tôi không ngờ bà đã thành công thêu dệt nên một câu chuyện hoang đường tôi vì chồng bị tai nạn sợ v à i trăm người tàn tật suốt đời nên mới tìm cách chối bỏ trách nhiệm thật ra thì tôi cũng không còn việc gì cần phải quay về nhà nói là thuê người nhưng người chịu trách nhiệm chính vẫn là cậu trợ lý dũng cần lấy đồ đạc gì đều có thể nhờ qua cậu ấy là tôi đã yêu cầu như vậy sở dĩ tôi còn quay về là bởi vì đột nhiên nghĩ đến thằng bé không sai là vì nghĩ đến thằng bé mặc dù cái linh luôn cảnh tỉnh mẹ ruột nó đã thành ra như thế người như chồng tôi sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm bây giờ cu sóc chính là điểm yếu lòng nhất của tôi tôi không nên nghĩ về thằng bé nữa tôi bật cười đừng quy kết tội sai người như thế thằng bé không có lỗi nó vẫn quả quyết lỗi của thằng bé chính là mang trong mình dòng máu của hai kẻ khốn nạn nó thậm chí còn bảo tôi về quê nó chơi một thời gian cái chính vẫn là sợ tôi bị yếu lòng mà kỳ thực là tôi có bị yếu lòng nhưng chỉ là với thằng bé thôi hôm nay thằng bé không đi học mẹ chồng tôi chăm nó cả ngày lẫn đêm có vẻ đuối sức khi tôi về thì hai bà cháu đang vật lộn với một đống đồ chơi ngổn ngang bà khựng lại khi nhìn thấy tôi sau đó rất nhanh thu lại biểu cảm con về rồi à tôi gật đầu im lặng nhặt mấy món đồ chơi vào trong sọt cho khỏi vướng đường đi thằng bé vẫn chưa quên tôi nó chạy lại ôm lấy cổ tôi bi bô gọi mẹ chi tôi định đẩy thằng bé ra nhưng trong đầu đột nhiên vang lên câu nói của chồng tôi nó là một tai nạn một trong hai người đã sinh ra nó luôn miệng khẳng định nó là một tai nạn người còn lại chẳng biết sống chết thế nào tôi xoa đầu nó ừ con trai mẹ chồng tôi nhiệt tình một cách khác thường con xem thằng bé bến con chưa kìa đối với mẹ chồng tôi mà nói thì đây chính là một ân huệ dành cho tôi nhìn thấy một nhà ba người các con vui vẻ đầm ấm bên nhau như thế này mẹ có chết cũng yên lòng rồi tôi nói với mẹ chồng mình đã biết chuyện mẹ ruột của thằng bé bà cười gượng gạo an chi thật ra hôm đó chồng con đi cùng với cô ta là vì cu s ắ p bị ngã nó lo lắng cho nên con biết rồi ạ một lát sau mẹ chồng tôi lại nói con yên tâm bác sĩ nói mẹ ruột của thằng bé có khả năng sẽ không tỉnh lại hoặc nếu có tỉnh lại thì cũng sẽ bị bị cái gì đó bà vừa nói vừa dùng tay vỗ lên đầu mình để diễn tả con yên tâm tôi bị bất ngờ đến ngơ người khóe môi cứ thế bị kéo giãn ra không tài nào khép lại được trước đây mẹ đã nói với cô ta rồi mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta về nhà mình làm dâu chỉ có con mới là con dâu của mẹ thôi mẹ chồng vừa nói vừa nắm lấy tay tôi ánh mắt rất đ ổ i chân thành nếu là trước đây thì có lẽ tôi đã cảm động đến chết mất đáng tiếc là giờ phút này lại chỉ thấy ngỡ ngàng đến không thể tin được ôi lòng người tôi không ở lại lâu vừa ra khỏi cổng thì bị chị hàng xóm kéo tay lại chị ấy nhón chân vào nhà quan sát cẩn thận rồi mới bắt đầu kể cho tôi nghe những gì mẹ chồng tôi đã nói tôi nhìn chị ấy cười hỏi vậy chị có tin lời mẹ chồng em nói không chị ấy ngần ngại chị cũng không muốn tin nói thế tức là vẫn có thể sẽ tin tôi không trách họ được chính tôi cũng từng sống trong sự lừa dối suốt bao nhiêu năm mặc dù bên tai thỉnh thoảng vẫn nghe lời cảnh tỉnh của bố và c â y linh nhưng rồi có tỉnh ngộ được đâu thế thì họ đang ngày ngày nghe mẹ chồng tôi thêu dệt có tin cũng là chuyện không khó hiểu lắm chị biết em bao nhiêu năm nay tin rằng em không phải là người như thế nhưng mà mẹ chồng em nói nhiều cái quá đáng quá chị muốn cãi mà cãi không lại cảm ơn chị đã tin em thế tôi chị ấy kéo tay tôi lại em cứ thế mà đi à cũng phải nói chuyện cho ra nhẽ đã chứ tôi lắc đầu em không có nhiều thời gian bằng mẹ chồng em hơn nữa đã đúng thì không thể sai đã sai thì không thể giấu sau này mọi người sẽ hiểu chị ạ vài ngày sau chí không báo trước mà đến thẳng thẩm mỹ viện tìm tôi mãi đến khi nghe nhân viên báo lại có người đang đợi ở dưới thì tôi mới sực nhớ ra cũng tại mấy ngày qua lu ư bu chuyện của dũng nên quên mất hẹn đến quà cáp cũng chưa kịp chuẩn bị chí khoát tay nói không sao nhà có việc không thể không lo tôi không tin được hỏi lại anh biết chuyện của tôi rồi à chí đang nhản nhã uống trà vừa nhấp vào đã lại hạ ly xuống ngẩng đầu hỏi tôi cô nhìn gì tôi thế tôi không phải là người nhiều chuyện vâng vâng tôi biết anh không phải là người nhiều chuyện chỉ là chuyện lúc nào cũng trùng hợp tìm đến anh thôi chí lập bẩm nói thế còn nghe được nói thế nhưng mà tôi biết cả cái linh và anh cả tuy có nhiều chuyện nhưng mà là nhiều chuyện đúng người chuyện gì họ cũng nói với chí thì ít nhất có thể hiểu anh ta là người khá uy tín chí uống trà xong đứng dậy hất đầu sang bên kia đường đi không đi đâu vợ hay tôi cũng muốn mua vài thứ chúng tôi cùng nhau đi đến cửa hàng bên cạnh trí hỏi tôi vẫn là giày nam và áo dạ tôi gật đầu ừ mấy ngày qua tôi rất bận không có thời gian để đổi ý giày là do trí chọn giúp tôi tôi không tự tin về kích cỡ lắm v à lại dù sao anh ta cũng là đàn ông chọn quà cho bác trai nhất định sẽ phù hợp hơn tôi đôi này nhé tôi còn chưa kịp nhìn hết một vòng thì đã nghe thấy tiếng trí gọi anh ta đang s ơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho tôi tới đây một lát vừa nói vừa chỉ vào một đôi giày da màu nâu đậm trên kệ nhìn cũng khá hợp với bác trai tôi gật đầu nhưng vẫn đưa mắt nhìn thêm một vòng chí nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt tôi hỏi chưa hài lòng tôi cười cười cũng không phải chỉ là muốn xem xem những mẫu mã khác xem thế nào chí khoanh hai tay trước ngực đứng lùi lại nhường đường cho tôi đi qua kỳ lạ là tôi ngắm nghía cân nhắc một vòng vẫn thấy đôi mà trí chọn vẫn phù hợp nhất dù sao anh ta cũng là đàn ông tôi c h ặ t lưỡi tự mình nghĩ thầm sau đó khá tự tin đi tới khu vực thời trang nữ một chiếc áo dạ kiểu sáng dài màu nâu nhạt phần cổ có lót một lớp lông khá ổn ngay cả nhân viên bán hàng cũng đồng tình với tôi kiểu này rất hợp với phụ nữ tuổi trung niên chị ạ màu sắc cũng phù hợp nữa chị lấy cái này nhé tôi trần trừ không hiểu sao sự tự tin ban nãy bắt đầu vơi đi ở bên kia chí bắt đầu nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế bấm điện thoại cho đến khi tôi lên i tiếng gọi thì mới lững thững đi sang sao thế anh thấy mấy mẫu này thế nào chí lùi lại hai bước nhau mắt nhìn lại ngẩng đầu lên mẫu ngắn kia đi màu nâu đậm trên đầu cô đấy chính là cái tôi cũng đang phân vân nhưng vừa nãy tôi lại thiên về kiểu sáng dài hơn tôi hỏi lại có đơn giản quá không c h í gật đầu đáp gọn gàng có tôi còn chưa kịp mở miệng cãi anh ta đã nói thêm nhưng hợp hơn ồ tôi t h ả n h khẩn thừa nhận anh đúng là có mắt nhìn hơn tôi lúc ra tính tiền mới biết trong thời gian tôi mãi cân nhắc giữa hai mẫu áo thì anh ta đã kịp mua cho mình đủ đồ dùng theo ý định ban đầu tôi tròn mắt nhanh như vậy à tôi thường chọn ngay khi vừa mắt đồ cũng như người làm sao có thể hoàn hảo quá được cái này thì mất cái kia đằng nào cũng sẽ có ưu điểm khuyết điểm thế nên cứ vừa mắt là được khỏi mất công lựa chọn so sánh trí nhìn tôi cười thản nhiên nói thêm đừng nghĩ nhiều đó là quan điểm cá nhân của một người lười như tôi cửa hàng này nằm đối diện thẩm mỹ viện chỉ cách có một con đường nên lúc nãy chúng tôi đi bộ sang đây thanh toán chỉ mới bước ra khỏi cửa thì đột nhiên tôi bị ai đó đẩy một cái lực đẩy rất mạnh lại bị bất ngờ nên tôi lảo đảo đứng không vững khi tưởng chừng như sắp bị ngã ra đất thì có một cánh tay nhanh chóng giơ ra đỡ lấy tôi không sao chứ tôi lắc đầu không sao còn chưa kịp định thần lại mọi chuyện thì đã nghe thấy giọng nói của mẹ chồng tôi vang lên á à thảo nào mà cô lại cứ nhất quyết đòi thuê người chăm chồng cô hóa ra là để đi hú hí với trai thế này đây tôi sửng sốt mẹ mẹ chồng tôi rất giỏi đổi trắng thay đen ngay lập tức bù lu bù loa lên tôi biết ngay bà cô là loại phụ nữ lòng xạ độc ác bao nhiêu năm qua chồng cô yêu thương chiều trượng cung phụng cô như bà hoàng bây giờ nó chỉ mới tai nạn một cái là cô lập tức đòi bỏ nó để theo trai cô có còn là con người không hả tôi hỏi cô cô có còn lương tâm không hả tôi phục mẹ chồng sát đất không chỉ chửi dài mà còn chửi rất nhanh cứ như là sắp sẵn ở trong đầu rồi tôi nhìn sang trí vẻ mặt của anh ta cũng hệt như người lần đầu được mở mang t ầ m m ắ t quan sát rất chăm chú là cô sợ phải chăm sóc cho con tôi cô sợ nó bị tàn tật s o n cô không nghĩ lại những năm qua mẹ con tôi đối xử với cô như thế nào cô cô tôi cố gắng chen vào nói mấy chữ ngắn gọn mẹ phải thừa nhận mẹ có khả năng bịa chuyện thật đấy không hề va vấp một chút nào sự thật như thế nào mẹ là người rõ nhất sao có thể nhanh như thế đã đổi trắng thay đen được rồi thật ra tôi chỉ đang trình bày lại hoàn chỉnh ý câu mà tôi định nói thôi sự thật là tôi không thể nào mà nói cho hết câu được tôi hoàn toàn thua mẹ chồng tôi cả về tốc độ lẫn âm lượng ngay cả một người đàn ông hung hăng như trí Mà mở miệng. mỗi mấy cũng chỉ có thể mở miệng. Bác gái, bác nghe cháu、nói. Còn nghe nói. gái, thể từ lặp đây i lại mãi đối rồi. lặp gặp nặng Xem ra hôm cũng chen được. không nay anh ký thủ vào đ ra ta là khu phố có nhiều dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thời trang ăn uống thế nên người qua lại cũng đồng đúc hơn những chỗ khác một chút mà tình cảnh hiện giờ của tôi thì đúng chính xác như những gì mẹ chồng tôi đang diễn tả chồng tôi đang nằm viện và tôi thì đang đi với trai rốt cuộc cô có còn lương tâm không hả tôi sẽ kiện tôi sẽ kiện hai người vì tội ngoại tình bỏ bê chồng con người qua đường tập trung mỗi ngày một đông mẹ chồng tôi c à n g nói c à n g hăng bà con vào đây mà xem con dâu vàng dâu bạc của tôi đây cô ta làm ở chỗ thẩm mỹ viện bên kia kìa con trai tôi thì đang bị tai nạn nằm viện còn chưa biết sống chết thế nào thế mà cô ta đưa cặp kẻ theo trai lại người như thế mà cũng dám làm đẹp cho người khác sao đẹp đâu chưa thấy coi chừng bị rước họa vào thân bây giờ chí đột ngột quát to này bác gì bác lớn tuổi rồi ăn nói có lý lẽ một chút trai gái gì ở đây hả mẹ chồng tôi chỉ vào mặt chí mày với nó mèo mả gà đồng với nhau lại còn định ở đây bắt nạt bà già này hả ối rồi ôi ơi, làng nước ơi ôi giời ơi là giời ngày còn nhỏ tôi thỉnh thoảng nghe câu chửi này trên phim nhưng ấy là lâu lắm rồi p h i m lấy bối cảnh từ thế hệ trước không ngờ đến hôm nay lại được mắt thấy tai nghe thế này mẹ đừng làm phiền tới anh ấy đây là bạn con có gì chúng ta sang bên kia nói chuyện mẹ chồng tôi vừa chống lạnh vừa bĩu môi bạn bè mà đi mua sắm cùng nhau đi dạo phố cùng nhau mày nghĩ đang nói chuyện với con nít à tôi lúc này đang b ị trí đẩy ra sau lưng nghe mẹ chồng nói thế liền bước sang phía trước nhưng chỉ vừa mở miệng chưa kịp nói thì đã bị trí kéo giản ra phía sau tiếp cô cứ đứng ở đây cho tôi nói xong lại quay sang hỏi mẹ chồng tôi vậy bạn bè không được đi dạo phố mua sắm cùng nhau à bạn bè là phải có hẳn một đứa con chung như con trai bác với người bạn kia à mẹ chồng tôi chắc là không ngờ trí lại nói như thế nên hơi khựng lại nhưng rất nhanh tiếp tục màn ăn vạ bà vừa dùng túi sách đánh mạnh vào người trí vừa gào bà mà vừa nói vừa đánh túi bụi chí là đàn ông con trai đương nhiên không thể đánh phụ nữ lại là phụ nữ lớn tuổi nên chỉ dùng tay đỡ thôi nhưng mà tôi không nhịn được nữa nên chen vào giữa hét to mẹ dừng lại đi mẹ có thôi đi không đừng có tưởng tôi nhịn mà làm tới nếu mẹ còn làm loạn nữa tôi sẽ phanh phui hết chuyện sống của con trai mẹ ngay bây giờ ngay ở đây luôn lúc đó đừng có trách tôi con chưa kịp nói hết câu thì b ộ c một cái cả cái túi sách to tướng của mẹ chồng vừa vặn rơi đúng mặt tôi cái túi này mẹ chồng tôi mua ở ngoài chợ da rất cứng và phần logo được làm bằng sắt dán vào bốn góc túi cũng được b ỏ n lại bằng sắt chẳng biết vừa rồi phần sắt nào đã sạch vào chán tôi cho đến khi trí lật đật chạy tới dùng tay bịt vết thương lại cho tôi thì tôi mới biết là mình đã bị chảy máu anh ta luống cuống cúi xuống kiểm tra vết thương cho tôi sau đó liền quát to bác gái bác có lý lẽ một chút bác có tin là chúng tôi sẽ kiện bác về tội bôi nhọ danh dự người khác không vết thương trên c h á n tôi chảy máu khá nhiều hai đầu mày trí cau lại rất chặt cô cẩn thận một chút lại nói thêm với mẹ chồng tôi còn có cả tội c ú i gây thương tích cô ấy có thể nể tình bác mà không kiện nhưng tôi sẽ kiện đấy mẹ chồng thấy tôi bị thương và lại cũng thấy trí nổi nóng nên có vẻ sợ không dám nói gì nữa tôi gạt tay trí ra bước tới mặt mẹ chồng bình tĩnh nói tôi thật sự muốn ly hôn trong êm đẹp dù sao cũng từng là người một nhà suốt bốn năm trời hơn nữa bọn họ đã thành ra như thế rồi tôi không muốn dậu đổ bìm leo nhưng mà mẹ nhớ cho hôm nay chính mẹ đã vu khống làm mất mặt tôi và bạn tôi trước mặt bao nhiêu người vì thế tôi sẽ không nhị nữa n toàn bộ chứng cứ ngoại tình có con riêng của con trai mẹ tôi sẽ công khai hết mẹ chồng tôi đưa mắt quan sát xung quanh môi mấp máy định nói gì đó tôi chỉ vào camera của cửa hàng thời trang ngay trên đầu nói và cả chuyện mẹ vô duyên vô cớ động tay động chân với tôi trong khi người sai là con trai mẹ mẹ yên tâm tôi sẽ không thêm bớt nửa lời tất cả đều có bằng chứng đ ẳ n g hoàng người làm ăn rất trọng thể diện sau này con trai mẹ còn đứng được ở đất này hay không đều nhờ ở mẹ hết tôi nói xong liền xoay người đi sang bên kia đường hình như mẹ chồng tôi còn định chạy theo nói gì đó nhưng đã bị trí cản lại cũng may vết thương của tôi tuy chảy nhiều máu nhưng không sâu lắm chỉ cần sát trùng và băng bó một chút là được tôi còn đang cầm gương lên ngó n g h ư n g quan sát thì trí đi tới dành lấy gương của tôi mày cau lại đừng xem nữa xác định thành sẹo rồi có vẻ khá giận chẳng biết rút cuộc giận cái gì tôi phớt lờ chí quay sang hỏi nhân viên bên cạnh chắc không nghiêm trọng thế chứ con bé nheo mắt quan sát hình như cũng không chắc chắn lắm nhưng lại sợ tôi buồn nên gật đầu nói vâng chắc không đến nỗi đâu chị lại là giọng của chí chỉ là một vết sẹo trên mặt thôi mà có gì đâu mà nghiêm trọng tôi nhìn chí không phải sao anh có vẻ hung hăng khác thường với tôi nhỉ r ố t cuộc tôi sai ở đâu rồi c h í đột nhiên nổi nóng với tôi cô đấy tôi đã kéo cô ra sau lưng tôi rồi ai bảo cô còn cố tình nho nhoi lên bị đánh có một cái là còn may đấy yếu mà còn ham ra gió tôi nhìn mấy vết chảy chụa trên cánh tay c h í nhịn cười công nhận anh mạnh hơn tôi thật đều là vết thương do cái túi thần thánh của mẹ chồng tôi gây nên đúng là mở mang tầm mắt thật đấy một gã đàn ông sức dài vai rộng lần đầu tiên gặp tôi trên tàu còn hung hăng mắng tôi mượt mà như dậu gội sân siêu thế mà hôm nay lại bại trận dưới tay mẹ chồng tôi một lát sau trí đẩy cốc nước ấm tới trước mặt tôi hỏi bây giờ cô định thế nào tôi vốn muốn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn đáng tiếc là hiện tại chồng tôi đang nằm viện tôi không hỏi chuyện đó tôi hỏi là ly hôn xong cô định thế nào tôi nhấp một ngụm nước ngẫm nghĩ quả thật tôi chưa từng nghĩ tới nhưng chắc chắn sẽ rời khỏi đây tôi nghĩ tới mấy lời rủ dê của c â y linh hỏi trí sao anh lại quyết định lập nghiệp ở đó trí ngồi thả lòng người dựa vào thành ghế đưa mắt nhìn tôi một lát rồi ung dung rời đi chỗ khác cảnh khá đẹp không khí dễ chịu đang trên đà phát triển quan trọng là ở đó kể cả cô có sống đúng với bản chất của mình thì ít nhất vẫn sống được tôi bật cười ý anh là sống ở thành phố phải mang một nét mặt khác à đương nhiên không phải lúc nào cũng thế tôi hiểu những lời chí nói trước đây làm ở môi trường công sở đầy dãy toan tính ganh đua tôi vẫn luôn tự nói với mình đó chính là kỹ năng sinh tồn trước lúc sang đây bạn tôi từng nói phương trêu đầu tiên lúc nào cũng phải giữ nụ cười thân thiện trên môi tôi thấy nó giống như đang nói đến một cái máy nhưng mà đó chính là kỹ năng quan trọng trong ngành dịch vụ Nếu cô chưa có ý định đi đâu thì có thể về thử một thời gian. Chí đột nhiên không mặn không nhạt nói với tôi. tôi tò mò. tôi sẽ làm gì ở đó. là một người vô tích sự. tôi tròn mắt nhìn anh ta. Chí nói thêm. là một người vô tích sự một cách nghiêm túc. tôi cảm thấy có hứng thú với những lời Chí nói. anh nói là một người vô tích sự một cách nghiêm túc thì sẽ như thế nào. chính là nghiêm túc mà làm một người vô tích sự nó cũng không khác mấy khi cô nghiêm túc là một người bận rộn là đặc biệt nuông chiều cảm xúc của bản thân thật ra sau đó tôi vẫn luôn nghĩ đến lời của trí sau khi ly hôn tôi sẽ rời khỏi đây và về quê một thời gian nhưng sau đó sẽ làm gì tiếp theo thì lại chưa biết đi học ra trường rồi kết hôn tôi đã nghĩ mình sẽ mãi mãi đi trên con đường đó vì thế nên khi mọi chuyện đột ngột xảy ra thì tôi lại không biết mình phải bắt đầu sẽ lối từ đâu không biết con đường tiếp theo sẽ như thế nào thế thì chi bằng nhân cơ hội này cứ thử tận hưởng cảm giác vô tích sự một cách nghiêm túc cái đã c h í nói đúng con người sống trên đời dù lắm lúc thấy mình vô tích sự nhưng mà đó chỉ là bề ngoài kỳ thực trong lòng vẫn luôn có lắm mối bận tâm ý tưởng khá thú vị tôi sẽ cân nhắc trải nghiệm tôi gặp lại dũng ngay sau khi anh ra viện dũng có vẻ đã đắn đo rất lâu mới hỏi chúng ta thật sự không còn cơ hội nữa sao tôi thản h i ê n em tưởng mình đã nói rõ ràng rồi về phần tài sản tôi lại l ù n g ngắt lời công ty vốn là công sức của anh em không có công sẽ không nhận còn nhà bắt buộc phải chia đôi tôi nuốt ngược tiếng thở dài vào bên trong nói tiếp còn ba tỷ anh đã chuyển cho em anh đừng nghĩ là em lừa anh đó vốn là số tiền mà bố mẹ em đã đưa cho anh bây giờ em chỉ lấy lại từ nay hai chúng ta không ai nợ ai một buổi chiều mùa đông trước cửa cục dân chính dũng hỏi tôi em có hận anh không tôi nhìn ống quần buông thõng trên xe lăn gió rất lạnh trong lòng cũng rất lạnh nhưng mà oán hận cũng theo đó mà tan biến tôi lắc đầu không hận đó là câu trả lời thật từ tâm can cô ta hiện tại đã tỉnh chỉ là đ ồ n g óc vẫn chưa thể hồi phục và khả năng hồi phục là rất nhỏ sau này tôi mới biết kỳ thực thì lý do họ bị tai nạn xe cũng là một lời nói dối và đứa con mà chồng tôi luôn gọi là một tai nạn đó hơi đắng lòng một chút nhưng mà có thể nói đó cũng là sự thật đó là kết quả mà chồng tôi không mong muốn có điều con có thể gọi là ngoài ý muốn nhưng lừa dối là thật là tự nguyện và lừa dối rất nhiều lần họ chính xác là đã biến tôi thành một con dối thế nên ban đầu tôi đã nghĩ trong lòng tôi nhất định sẽ có chút hả hê nhưng mà lúc này lại thấy không phải thế tôi rất muốn cúi xuống chạm tay vào ống quần rỗng tuếch đó nhưng cuối cùng đã kịp dừng lại chỉ nói em không còn yêu anh cũng chẳng hận anh mọi thứ đều quay trở lại quỹ đạo ban đầu em vẫn luôn tin anh sẽ sống tốt khóe môi dũng khẽ nhếch lên t ự như những lời của tôi đều là đăng mỉa mai dũng kỳ thật không phải thế dù sao đi nữa thì tôi vẫn mong cho bọn họ có thể sống tốt không phải vì tôi cao thượng mà là vì trong lòng tôi đã không còn vấn vương gì nữa một khi tình cảm đã hết thì còn mong phải ôm lê oán hận làm gì dũng vốn là người thông minh tôi tin anh sẽ luôn sống tốt có một chuyện em nghĩ là mình nên nói cho anh biết dũng ngẩng đầu lên nhìn tôi chúng ta từng có đứa con thứ hai con mất đúng vào ngày mẹ và anh biết tiếng cái thai trong bụng cô ấy là con trai và ba người đã cùng ăn mừng với nhau điều này là sau này tôi nghe cô ta nói lúc mày gọi điện cho chồng mày chính tao đang cầm điện thoại và anh ấy không một chút do sự từ chối cuộc gọi của mày ngay trước mặt tao mày thấy đấy ngay từ lúc đó mày đã trở thành c k i thua cuộc rồi đó chính xác là những lời mà cô ta đã nói với tôi thật ra tôi biết trong tình cảnh này tôi nói mấy lời này với dũng chẳng khác gì đang đẩy lên vai anh một gánh nặng thế nhưng dù sao đó cũng là giọt máu của dũng có thể sau này chúng tôi không còn gặp lại nên cuối cùng tôi vẫn cho dũng biết gần mười năm trời yêu đương kết hôn ly hôn sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu